Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngã xuống trong lòng mạnh hàn vũ Thật lâu sau, thật lâu sau Nhà lệ trí suốt cục không nhịn được Phát ra một tiếng riêng gì Lại chẳng ngập mùi vị tình dục Hai cánh môi đang chặt chẽ Dính vào nhau, cũng chậm rãi buông ra Bên tai chuyển đến tiếng giên gì Anh không nhịn được Dù hỏi trong cơ lau sau nha le che suot cuc khong Lần gi lai tran ngap mui vi tinh duc ôm lấy cô khong nhin đuoc du hoa trong co the thật sau Em thật ngọt Mạnh hàn vũ từ đầu trôn ở hom vai Nhà lệ chi vừa nhẹ giọng nói Vừa khẽ liếm ra thịt mềm mai Ở cái cổ trắng nhỏ của cô Không Nhà lệ chi theo bản năng né tránh sự tấn công dày đặc của anh Hai gò má đỏ hồng Mềm yếu vô lực nói Đừng Đối mặt với mạnh hàn vũ cố tình xâm nhập Nhà lệ chi chỉ có thể dùng đôi tay vô lực chống đẩy Kháng cự đôi môi mỏng không kinh nảy gì Ở cần cổ của cô đốt lửa Cô ả náo tha nhẹ một tiếng Ban đêm gió lạnh làm cho cô hồi phục lý trí Tiến triển nhanh như vậy Khiến cô có chút không biết làm sao Đành phải tấp sau năn nỉ Mạnh hàn vũ Anh đừng như vậy Có cái gì không đúng sao Mạnh hàn vũ chấm tấp nói Ôm chặt cô Thờ dịp cô nói chuyện Ác ý cắn vào vành tay nhỏ nhắn của cô Tôi Chúng ta không nên như vậy Bị đôi môi ma quái của anh Làm cho tinh thần bối rối Nhà Lệ Chi ở trong không gian nhỏ hẹp Cố gắng nấy trái anh Nhận thấy được người trong lòng biên hóa Mạnh Hàn Vũ âm thầm cười tà Anh thích em Mạnh Hàn Vũ thâm tình Ở bên tay cô dịu dàng nói Có chút ý xấu cắn mạnh vào Thủy ta mợt mạc của cô mot ma cua co le Chi Anh thích em Mạnh Hàn Vũ không ngại lặp lại câu nói dối ngọt ngào đó Bởi vì anh biết Hầu hết con gái đều mong chờ nó Nhất là từ một người như anh Hơn nữa đối với một hoa hoa công tử Thì đó là chuyện thiên kinh định nghĩa Đúng không Nhưng mà Nhà lệ trì khó xử hạ mi mắt Ngày câu này đó cô rất vui sướng Còn có mạnh hàn vũ Vì theo đuổi cô mà làm đủ thứ chuyện Cô quyết định sẽ đi nếm thử phần tình cảm này Chỉ là le trì khiến cô không thể không hoài nghi Bên người mạnh hàn vũ Cũng không thiếu người theo đuổi anh ta Làm sao anh ta có thể thích cô Quan trọng nhất là cô thích tình yêu đến tự nhiên như dòng nước thấm vào trong lòng vậy đó. Hơn nữa, cô sợ nhất là phiền tói. Và lại toai va như thế nào, anh với cô cũng không thích hợp. Mà anh giống như là bạch máu hoàng tử lại tạo tình với cô. Lòng cô vẫn không thể kháng chế dâng lên những đợt thẹn thùng. Điều này làm cho cô nhiều lần không thể xác định. Lệ chi, anh thật sự thích em nhìn thấy được nhan lệ chi trần trừ môi mỏng của anh khẽ lùi xuống cổ của cô hơi thở cực nóng phả ra thâm tình dừng lại ở đôi mắt bối rối của cô vô tội kèm theo tia tàn khóc hỏi chẳng lẽ em một chút tình cảm đối với anh cũng không có sao cũng không phải chỉ là nhìn ánh mắt tâm thúy của mạnh hàn vũ cô nói không nên lời càng bản không thể nói ra lời cửa tuyệt cảm giác vui sướng lúc anh mat tam tuy cua manh ngan vu co noi khong nen loi can ban khong the noi ra loi cu cô Một giây kia bắt đầu như một đứa trẻ tinh nghịch, lan khắp đầu óc của cô. Lòng của cô không khống chế được nhảy loạn. Bị nhiệt độ trong ngực của anh còn có hơi thở nam tính vây quanh nhiễu loạn lý trí của cô. Cô không thể suy nghĩ, càng không thể cự tuyệt mạnh hẳn vũ. Cuối cùng là sao? Mạnh hẳn vũ hồn nhẹ lên cái tràn tráng đoán của nhan lệ chi, ác liệt hỏi tiếp lần nữa. Tôi, tôi cần thời gian suy nghĩ nhà lệ chi này tránh cái hôn của anh thở gấp dùng âm thanh nhỏ vụn đáp lại nhà lệ chi dùng sức đẩy mạnh ăn vũ ra đột nhiên mất đi ấm áp làm cho cô cảm thấy một trận mất mát và trống giống cô cắn môi dưới rồi rè ngẩng đầu miệng vô lực nói ra mấy chữ nếu anh thật sự thích tôi như lời anh nói vậy hãy cho tôi thời gian suy nghĩ tôi không biết tình yêu đối với anh như thế nào nhưng đối với tôi nó rất thiêng liêng Nghĩ nghĩ một chút, nhà lệ chi hít vào một vụng khí lạnh Nhìn chằm chằm Mạnh Hàn Vũ gần từng chứ Tôi cần thời gian suy nghĩ Tốt, nếu đó là điều ép muốn Mạnh Hàn Vũ nhìn về mặt vô cùng nghiêm túc của nhà lệ chi, Rơi vào đường cùng đánh phải tòa hiệp Tình yêu, vì sao cô gái nào cũng sẽ đem thích trực tiếp liên tưởng đến tình yêu Thật sự là vớ vẩn, nực cười Ở đáy lòng, Mạnh Hàn Vũ cười lạnh khinh thường trào phúng mà nghĩ nếu thích chẳng khác nào yêu vậy yêu giống cái gì hôn nhân sao để anh ôm em một chút được không mạnh hàn vú che giấu sự châm biếm nơi đầy mắt bày ra bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net